Còn về phần mục đích của Tần Yến để cho mộ khuynh nhang và trang hiểu vân đến đây thì Bùi Đông Lai dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được. Mọi người đã biết nhau thì tôi cũng không giới thiệu nữa. Thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn về phía mình hơi lộ ra vẻ tức giận thì Tần Yến cũng không có để ý mà làm mỉm cười đứng lên. Chị Tần Chị cũng biết Đông Lai ư nghe Tần Yến nói thế, không đợi mở miệng thì mộ khuyên nhanh đã hỏi. Thân là thiên hậu thì mộ khuyên nhanh cũng có quen biết với Tần Yến. Cho nên, khi nàng nhận được lời mời của Tần Yến đến Yên Kinh để quay mơ. Vâng, thì nàng liền cùng với Trang Hiểu Vân liền tới đây để gặp Tần Yến. Nhưng không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ đến đây. Càng không nghĩ đến Tần Yến lại quen biết với Bùi Đông Lai. Chị không biết cậu ấy. Tần Yến lắc đầu bất quá, cháu gái của chị quen cậu ta. Mộ khuyên nhang cùng Trang Hiểu Vân nghe vậy cũng không hiểu ra sao. Mà Bùi Đông Lai thì giữ im lặng, đi tới. Cháu gái của chị là Tần Đông Tuyết. Là bạn gái của cậu ta. Mục đích đến yên kinh lần này của hắn mà muốn đoạt cháu gái chị. Tần Yến không kiên kỵ mà giải thích. Bạn gái. Nghe được hai chữ này, mộ khuynh nhang cùng Trang Hiểu Vân đều chấn động sau đó vẽ mặt nhìn về phía bùi đông lai. Lại thấy trên mặt bùi đông lai không tỏ ra vẻ vui sướng gì. Đôi mắt của bùi đông lai một mảnh ảm đạm. Đứng nguyên tại chỗ. Có chút không biết phải làm sao. Bùi đông lai like, tôi nhìn ra được các nàng đều thích cậu. Tần Yến mở miệng. Lột bột nghe Tần Yến nói thế thì trong lòng mộ khuynh nhan và Trang Hiểu Vân đều rung mạnh. Các nàng thất kinh nhìn về phía bùi đông lai. Like. Bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Bùi đông lai like nhìn qua mộ khuyên nhang và Trang Hiểu Vân. Ý bảo hai người an tâm chớ nên nóng nảy. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Yến nếu cô đừng để họ xuất hiện ở chỗ này thì tôi có thể gọi cô một tiếng tiểu cô hoặc là gì. Còn hiện tại, Tần Yến hướng thủ hỏi, dường như không sợ bùi đông lai tức giận. Tần tiểu thư, các nàng thích tôi, đó là chuyện của tôi cùng các nàng ấy, không liên quan đến cô. Bùi đông lai thẳng nhiên nói. Tần Yến ngưng mắt nhìn bùi đông lai. Cười lạnh nói đông tuyết là do một tay tôi ôm lớn. Tôi không chấp nhận để nàng chịu ủi khuất. Nếu cậu không xử lý sạch sẽ đám cỏ dại bên người thì đừng hòng bước vào cửa của tần gia. Cỏ dại. Nghe tần Yến nói thế thì sắc mặt của mộ khuynh nhang và trang hiểu vân liền trắng bệt như tờ giấy. Đôi mắt một mảnh ảm đạm. Có một số việc. Người khác không nói. Chỉ cần tôi cho rằng đó là việc phải làm thì tôi sẽ toàn lực làm. Để nó không thẹn với lương tâm của mình. Bùi đông lai đi đến bên cạnh mộ khuynh nhan và trang hiểu vân sau đó vỗ vỗ bả vai của hai người. Đợi cho hai người ngồi xuống rồi thì hắn xoay người nhìn về tầng yến. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước có một số chuyện. Tôi không muốn làm cho dù thiên vương lão tư đến đây thì cũng đừng hòng khiến tôi thay đổi chủ ý. Vậy là cậu muốn khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu thôi sao? Tần Yến nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Đông Lai, mở miệng gần từng chữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 360 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 360 nói năng chua ngoa, lòng như đậu hủ tiên lễ hậu binh. Bá, lời kia của Tần Yến vừa thốt ra xong thì hai người mộ khuyên nhang và trang hiểu vân không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai. Vẽ mặt vô cùng phức tạp. Cảm giác kia giống như một người bị tuyên bố tử hình. Đột nhiên lại được có một đường sinh cơ. Chỉ cần được sống sót thì chuyện gì bọn họ cũng chấp nhận cả. Vì tôi mà đông tuyết phải chịu áp lực từ tầng ra thậm chí là của dịp ra. Nỗi khổ của nàng thì tôi hiểu cho nên tôi sẽ không để nàng phải chịu ủi khuất. Đối mặt với vấn đề xảo quyệt của Tần Yến thì Bùi Đông Lai bình tĩnh mà trả lời Tốt cho một câu sẽ không để cho nó ủi khuất Tần Yến cười lạnh nói Tôi không muốn nghe được đáp án kiểu lập lờ như vậy Cậu cần phải trả lời một câu chắc chắn cho tôi biết Vì sao cô phải làm như vậy Bùi Đông Lai nhớ mày Mang theo vài phần không vui nhìn Tần Yến Bởi vì tôi là tiểu cô của nó, nó là một tay tôi ôm lớn. Dường như Tần Yến không ngờ Bùi Đông Lai sẽ lộ ra vẻ cường thế như thế trên mặt mang theo vài phần tức giận. Nếu như tôi không đồng ý thì cậu sẽ không có khả năng bước vào cảnh cửa của Tần Gia. Nếu cô không phải là tiểu cô của nàng thì hiện giờ cô không phải bình yên vô sự mà đứng đây nói chuyện đâu. Vẽ mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng mà trong giọng nói lại lộ ra vẻ uy hiếp. Đủ để Tần Yến cảm thấy được. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Vẽ mặt Tần Yến lạnh xuống. Cậu có biết nướng làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào không? Đông Tuyết cùng tôi đã nói rồi. Đây là chuyện của hai người người chúng tôi không liên quan đến ai cả. Bùi Đông Lai không có để ý đến vẻ tức giận của Tần Yến mà là không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi không hy vọng nàng bị áp lực của gia tộc dính vào người. Bị người trong gia tộc nói rằng nàng có mắt không trồng tìm một tên phế vật vô dụng. Cho nên tôi mới không ngừng cố gắng bản thân để chứng minh nàng không có nhìn lầm người. Có về phần huy hiếp. Bùi đông lai nở nụ cười cười rất khinh thường. Tôi đã từng nói với Diệp Tranh Văn. Tần đông tuyết sẽ là bến cản trong tâm hồn của tôi. Còn hắn sẽ trở thành đống hài cốt dưới chân tôi. Điều này có được tính là uy hiếp không? Bá! Nghe được những lời nói cuồng ngạo của bùi đông lai. Cảm nhận được trong lòng bùi đông lai giống như là nối lửa phun trào. Rốt cuộc sắc mặt của Tần Yến cũng thay đổi Thông qua điều tra về tư liệu của Bùi Đông Lai thì nàng biết Bùi Đông Lai là một người không ứng phô trương Nhưng mà một khi hắn đã cuồng thì sẽ cuồn không ai bị nổi Dù vậy nàng vẫn không ngờ rằng Bùi Đông Lai dám nói như thế trước mặt của Diệp Đại Thiếu Gia Tôi biết cô rất tò mò rằng tôi dựa vào cái gì mà nói những lời như vậy Thấy sắc mặt tầng yến phức tạp nhìn mình, Bùi Đông Lai tiếp tục nói Cuộc sống của tôi một nửa là do qua tự cấp cho, một nửa còn lại là do bản thân tôi tự cố gắng Cậu có biết nếu làm như vậy thì việc bước vào cánh cửa tầng da của cậu sẽ trở nên vô cùng khó khăn Hơn nữa cũng sẽ khiến đông tuyết vô cùng khó xử không Lúc này đây, Tần Yến không giống như lúc trước, không lộ ra vẻ cường thế mà giọng nói của nàng mang theo vài phần lo lắng. Đối với một người bình thường mà nói thì giữa ếp lợi và tình cảm, cái nào nặng cái nào nhẹ thì họ còn biết. Nhưng đối với một hào môn gia tộc mà nói thì tình cảm ở trước ếp lợi chỉ là một chuyện cười mà thôi. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Nếu đã là kỹ nữ rồi thì rồi cần gì phải lập đền thờ nữa Tần Yến trầm mặt Bởi vì nàng biết tuy rằng bùi đông lai nói khó nghe như vậy nhưng nó vẫn không sai Tiểu cô Tuy rằng tôi biết cô đang diễn trò nhưng mà cô đã đem bạn của tôi kéo vào tuần vui này Khiến các nàng bị tổn thương Điều này làm cho tôi không thoải mái cho nên mong cô thứ lỗi cho hành động và những lời nói lúc nãy của tôi. Vùi đông lai like mở miệng lần nữa. Giọng nói không những thay đổi mà còn thay đổi luôn cách xưng hô như. Tôi còn muốn cảm ơn sự quan tâm của tiểu cô đã dành cho Đông Tuyết. Đã ủng hộ tôi và Đông Tuyết ở cùng một chỗ. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Yến chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng sấm. Vẽ mặt nàng giật mình nhìn về Bùi Đông Lai. Cậu đã nhìn ra sao? Trước khi đến đây thì tôi đã biết. Bùi Đông Lai thẳng nhiên nói. Làm sao cậu biết được? Vẽ khiếp sợ trên mặt Tần Yến càng đậm. Nếu tiểu cô cũng giống với những kẻ hám lợi thì cô sẽ không ở buổi lễ tốt nghiệp mà mà buông tha cho tầng ra một con đường. Để tự mình đi làm người chủ trì. Bùi đông lai nhìn thẳng vào tầng yến. Trong lòng của tiểu cô cũng muốn phản nghiệp lại nhưng mà cuối cùng tiểu cô lại lựa chọn khuất phục. Rất nhiều người cho rằng những điều cậu làm là bằng vào sự ủng hộ phía sau của cha cậu. Có một số người lại cho rằng cậu thông qua cố gắng của bản thân. Ánh mắt tầng yến nhìn về phía bùi đông lai đầy vẻ phức tạp, nói Trước đây khi chưa gặp cậu thì tôi cho rằng cậu là loại người thứ nhất. Hiện giờ thì ta đã tin cậu là loại người thứ hai. Không hổ danh là con của bùi vũ phu và diệt vãng tình. Tiểu cô Tôi hy vọng lúc trở về cô có thể đem những lời tôi nói nói lại cho bọn họ nghe. Không cần phải giúp tôi nói tốt làm gì. Bùi Đông Lai nói. Vì sao? Vẽ mặt Tần Yến khó hiểu. Dù sớm hay muộn cũng cần phải vạch mặt. Bùi Đông Lai nói thẳng. Cần gì phải giả tạo như thế? Tần Yến nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai thật lâu. Sau đó cười khổ gật đầu Hiển nhiên Nàng rất rõ Trước khi Bùi Đông Lai bước vào cảnh cửa của tầng gia Thì không riêng tầng gia sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ Hơn nữa dịp gia cũng không cho phép Dù sao, hai nhà tầng dịp cũng đã đám hỏi Dưới một tình hình như vậy Bùi Đông Lai lại tiến vào tầng gia gia Quang Minh Chính Đại mang theo tầng đông tuyết rời đi. Điều ấy tương đương với việc đánh vào thể diện của Diệp Gia. Mà đối với một gia tộc hào môn mà nói thì bọn hắn có thể vì lợi ích mà bỏ đi thể diện nhưng mà bọn hắn không cho phép nhân vật ở dưới đáy xã hội vẽ lên mặt bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói thì đó chính là kinh nhờn lòng kiêu ngạo của mình. Khuyên nhang, hiểu vân. Chị sẽ giải thích cho mọi người nghe Sau đó Tần Yến không nói với bùi đông lai gì nữa Mà là đem ánh mắt nhìn về mộ khuyên nhang và tần đông tuyết Nói kỳ thật Ở trước khi đến đây Chị đã nắm kỹ tư liệu về đông lai Biết bên cạnh hắn có rất nhiều nữ hài tử Nhưng mà cậu ta vẫn không chấp nhận người nào cả Mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà tư liệu là tư liệu. Vì muốn xác nhận điểm này. Vì muốn nghe chính miệng của Đông Lai nói ra cho nên chị mới kéo mọi người vào vở kịch này. Cũng như nói những lời khó nghe như lúc nãy. Tần Yến thấy vẻ mặt mất mát của mộ Khuynh nhang và Trang Hiểu Vân thì thở dài, nói. Chỉ biết nói những lời này sẽ để cho hai người phải chịu khổ sở nhưng mà hai người nên hiểu rằng mấy lời nói ra này đối với hai người cũng có chỗ tốt. Mộ khuyên nhan không hiểu gì nhưng mà Trang Hiểu Vân người đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội lại nghe được một tầm ý tứ khác trong lời nói của Tần Yến. Hai người không cần phải tỏ ra khó chịu như thế bởi vì tình yêu của Đông Tuyết nhà chị dành cho hắn so với hai người thì chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Đồng dạng cái giá mà nó phải trả cũng nhiều hơn. Ở trong nửa năm qua, mặc dù nó không có đi Đông Hải để nhìn Đông Lai một cái nhưng mà áp lực của nó không giống như hai người có thể tưởng tượng được. Đông Lai vừa nói có một số việc nó cảm thấy được thì cho dù người khác không nói thì nó cũng sẽ cố gắng đi làm. Để không thẹn với lương tâm. Tần Yến nói xong mang theo vài phần thưởng thức nhìn bùi Đông Lai. Cậu ta có thể nói ra những lời như vậy đủ để chứng minh trong lòng cậu ta biết tất cả chuyện này. Mà Đông Tuyết nói. Chuyện của nó và Đông Lai là chuyện riêng của hai người cho nên hai người không cần để ý đến lời của chị. Chỉ cần Đông Tuyết chấp nhận để hai đứa bên cạnh Đông Lai và nếu Đông Lai nguyện ý tiếp nhận hai đứa thì không một ai có thể ngăn cản được. Tuy rằng chị biết hai đứa đã có Đông Lai bảo vệ. Hai đứa có thể rời xa giới văn nghệ dơ bẩn gì đó nhưng mà để tỏ lòng xin lỗi. Chị cũng nên nói cho hai đứa một chút. Tần Yến suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi có như vậy thì tương lai của hai đứa mới thoải mái hơn được một chút. Nói xong, giống như Tần Yến sợ Bùi Đông Lai tức giận, nàng nhìn Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng rồi nói. Tôi biết cậu không thích nghe những lời như vậy nhưng mà tôi có thể nghĩ biện pháp để giúp cho các nàng được tốt hơn. Bùi Đông Lai không có tỏ thái độ. Đông Lai Vốn tiểu cô đây nghĩ rằng sau khi về gặp lão gia tử sẽ nói những lời dễ nghe về cậu. Nhưng mà cậu đã không muốn như vậy thì cậu có muốn cho tiểu cô này hướng về cậu để xin lỗi không? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Tần Yến hướng về Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai cười lắc đầu. Không cần đâu, bởi vì tiểu cô là người duy nhất dám tán thành chuyện cháu và đông tuyết ở cùng một chỗ. Tần Yến cảm thấy dở khóc dở cười, sau đó vỗ vỗ tay, nói. Tốt lắm, diễn cũng đã diễn xong, chúng ta đi ăn cơm nhỉ. Bùi đông lai không trả lời mà quay đầu lại nhìn về phía mộ khuyên nhang và trang hiểu vân. Ngay cả Tần Yến cũng có thể nhìn ra mộ khuyên nhang và Trang Hiểu Vân thích Bùi Đông Lai, huống chi là bản thân của hắn. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hắn chỉ xem Trang Hiểu Vân là bạn. Nhưng mà quan hệ giữa hắn mộ khuyên nhan lại tương đối phức tạp. Muốn nói hắn không có ý gì đối với mộ khuyên nhang thì đó chính là lừa ửa A. Cho nên... Hắn sợ chuyện hôm nay sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của mộ khuyên nhan khiến nàng phải tiếp tục chịu đả kích. Đông lai tớ biết cái cô gái tên là Tần Đông Tuyết thích cậu, mà cậu cũng thật sự thích cô ấy. Thấy được ánh mắt lo lắng của Bùi đông lai, mộ khuyên nhang thâm tình nói. Điều này làm cho trong lòng của tớ cũng khó chịu nhưng mà nó cũng nhắc nhở tớ. Hai người ở chung một chỗ thì phải nỗ lực. Cho tới nay cuộc sống của tớ lúc nào cũng được nghĩa phụ che chở giống như bão bối. Tớ nghĩ sau này tớ phải học cách lớn lên, học cách để nỗ lực hơn nữa. Bên tai vang lên lời nói của mộ khuyên nhan trong lòng bùi đông lai khẽ thở dài cũng không nói gì thêm. Hắn biết từ sau khi tương cương mất thì cô bé đơn thuần này đã bắt đầu học cách trưởng thành hơn. Một khi con người đã lớn lên thi sẽ mất đi nhiều điều vui vẻ nhưng mà người ấy sẽ học được nhiều bài học quý báu. Bùi đông lai không thể giúp mộ khuynh nhan thay đổi điểm này. Nếu tầng đông tuyết và hắn cùng đi bên nhau thì hắn sẽ không biết nên xử lý những nữ nhân bên cạnh mình như thế nào đây. Đây cũng là một vấn đề rất nhức đầu. Sắc mặt Tần yến phức tạp nhìn mộ khuyên nhang một cái. Từ một góc độ nữ nhân mà nói thì nàng cảm thấy mộ khuyên nhang là một cô gái thiện lương đơn thuần. Hẳn là nên được hạnh phúc. Nhưng mà từ góc độ là tiểu cô của Đông Tuyết mà nói thì nàng càng hy vọng trong thế giới của Bùi Đông Lai chỉ có một nữ nhân và đó chính là Đông Tuyết. Sau đó, Tần Yến mang theo Bùi Đông Lai, Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đến phòng ăn của Củ hội sở U Lan để cùng nhau dùng cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Bùi Đông Lai liền đưa Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đi đến khách sạn bởi vì chiều nay các nàng còn phải quay mơn. Vương Đông Lai Mắt thấy mộ khuynh nhang và trang hiểu vân đã vào xe thì Tần Yến liền kêu bùi đông lai. Like. Bùi đông lai like nghe vậy thì lập tức đi tới trước người Tần Yến. Cậu có biết tôi là người duy nhất trong tầng gia ủng hộ chuyện giữa cậu và đông tuyết? Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cao quý cùng xinh đẹp của Tần Yến, nàng khẽ thở dài, nói. Nếu những người khác còn đến gặp cậu thì cậu phải cẩn thận một chút Nếu bọn họ đem mình làm trưởng bối thì cháu sẽ tôn trọng họ Bùi Đông Lai mỉm cười Tần Yến nghe vậy thì cười khổ không thôi Mặc dù Bùi Đông Lai không nói hết câu nhưng mà nàng lại hiểu được ý của Bùi Đông Lai Tiên lễ hậu binh Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi.rf 361 truyện Audio được phát hành tại truyện truyệnaudio.fiz Chương 361 đại môn tầng gia, Bùi Đông Lai ta chắc chắn bước qua. Các cậu đến Yên Kinh lúc nào? Bởi vì trước khi Bùi Đông Lai đến Yên Kinh thì hắn đều ở trong trại huấn luyện của đại đội đặc chủng Đằng Long nên cơ hồ không tiếp xúc với bên ngoài. Mà đến yên kinh thì vốn là để tham gia thảo luận nghiên cứu về học thuyết kinh tế. Sau đó gặp mặt tầng đông tuyết rồi một lòng một dạ tìm hiểu về tầng gia để chuẩn bị bước vào sau này. Hắn cũng không biết chuyện mộ khuyên nhang và trang hiểu vân đến yên kinh quay mơn. Vân! Công ty bọn tớ cho bọn tớ ra an bơn mới trong đó có hai mơn, vân cần quay lấy cảnh trong cố cung. Nghe được câu hỏi của bùi đông lai, mộ khuyên nhang trả lời trước. Ba ngày trước bọn tớ tới đây, còn cậu thì sao tới lúc nào? Tớ đến đây được 5 ngày rồi. Bên tai vang lên lời nói của mộ khuyên nhan Cảm nhận được hình như mộ khuyên nhang đã bình tâm trở lại sau khi bị đã kích thì trong lòng bùi đông lai nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn biết tâm tư mộ khuyên nhang đơn thuần. Dù có biết một số việc đã xảy ra cũng không vướng gận. So với mộ khuyên nhan mà nói, Trang Hiểu Vân đã lăn lộn kiếm ăn trong xã hội từ năm mười mấy tuổi. Tuy rằng đã biết xã hội tàn khốc, lòng người hiểm độc, nhưng mà có một số việc chưa chắc đã có thể nhìn thông được như mộ khuyên nhan. Đây cũng chính là cái gọi là xem sơn là sơn. Xem thủy là thủy xem sơn không phải sơn. Xem thủy không phải thủy xem sơn vẫn là sơn. Xem thủy vẫn là thủy ba cảnh giới nhân sinh. Mộ khuyên nhan hiện tại còn ở cảnh giới thứ nhất mà Trang Hiểu Vân đã đạt cảnh giới thứ hai. Mà cảnh giới thứ hai chính là cảnh giới rối rắm nhất. Nhưng cũng lại chiếm quảng đời của con người dài nhất. Thậm chí có người đến khoảnh khắc chết đi mới đạt tới cảnh giới cuối cùng. Mặc dù hiểu được điều này nhưng Bùi Đông Lai lại không có ý né tránh vấn đề này. Bởi vì hắn nhận ra tình cảm của Trang Hiểu Vân khác với tình yêu đơn thuần tinh khiết của mộ khuyên nhang. Trang Hiểu Vân vì cảm kích mà mới thích hắn. Nhưng mà cảm kích và tình yêu nhìn thì có vẻ rất gần nhau. Nhưng thực tế thì không có khả năng cùng xuất hiện. Hai ngày sau chúng tớ phải về Nam Cảnh, khi nào thì cậu đi khỏi đây? Mộ khuyên nhan chết mắt hỏi. Ít nhất cũng còn phải ở chỗ này nửa tháng nữa. Bùi Đông Lai không có ý giấu diêm. Kế tiếp hắn cần gặp mặt những người của tầng gia. Sau đó phải tham gia đại bỉ võ của bộ đội đặc trụng cả nước. Trong thời gian ngắn không thể rời Yên Kinh, bởi vì không muốn gây thêm phiền tói không cần thiết. Hơn nữa mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân là người mà công ty giải trí Đông Hải đều tới Yên Kinh nên Bùi Đông Lai không đưa hai người về biệt thự mà đưa hai người tới khách sạn. Sau đó một mình ly khai, thời gian gặp mặt trưởng bối thứ hai của tầng gia sớm hơn dự liệu của Bùi Đông Lai. Ngay sau khi rời khỏi khách sạn, Bùi Đông Lai đang định quay về thì lại nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Chủ nhân cuộc điện thoại là nhị bác của Tần Đông Tuyết. Tần Phong một trong những nhân vật đại biểu của đời thứ ba Tần Gia. Đảm nhận chức vụ phó cục trưởng ở Bộ Giao thông Vận tải. Tần Phong hẹn Bùi Đông Lai gặp mặt tại phòng làm việc của ông ta. Thân phận ngầm của Bùi Đông Lai là người đứng đầu hắc đạo vùng Tam Giác, khu Trường Giang và Nam Cảng. Khiến cho một lão đại hát đạo phải đi tới nơi ông ta làm việc để gặp mặt, tầng phong ra vai phủ đầu trực tiếp. 3 giờ chiều, Bùi Đông Lai dựa theo ước hẹn đến trước đại viện ga bộ. Hắn bước từ trên xe rôn roi phan tôm xuống. Một mình bước vào nơi mà nhiều đại ca hắc đạo khác chỉ nghe tên cũng sợ tới chân tay mềm nhũn Bước chân hắn trầm ứng Ung dung Tần phong khoan tay đứng phía trước cửa sổ trong văn phòng nhìn bùi đông lai ung dung bước tới cao ớt Trong con người ló lên tinh quang Không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì Cho dù trong quá trình quật khởi Bùi Đông Lai đã cẩn thận xóa dấu vết nhưng không may vẫn bị người khác nhìn ra nhiều điểm. Thân phận ngầm của hắn lộ ra. Muốn cho cảnh sát không chú ý tới hắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Tư liệu về hắn sớm đã có đủ ở đây, hơn nữa còn thuộc loại đối tượng cần chú ý đặc biệt. Dưới tình hình như thế ngay khi Bùi Đông Lai bước vào đại sản. Rất nhiều ánh mắt không có hảo cảm hứng về phía hắn. Thậm chí có thể nói đó là những ánh mắt dò xét. Đối với điều đó thì Bùi Đông Lai cũng không để ý chỉ dựa theo lời dặn trước đi thẳng tới văn phòng tầng phong. Lên từng lầu từng lầu. Bước qua lần lượt các gian phòng. Sắc mặt của Bùi Đông Lai không đổi tiến đến cửa phòng làm việc của tầng phong. Nhẹ nhàng gõ cửa. Không có phản ứng. Bùi đông lai tiếp tục gõ. Độ mạnh yếu tiết tấu và nhịp gõ giống y lúc trước. Vào đi. Lúc này trong văn phòng mới truyền ra một giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng. Kết. Bùi đông lai đẩy cửa bước vào thì thấy tầng phong đang ngồi trước bàn làm việc. Cuối đầu xem một văn kiện nào đó dường như không biết hắn đã đi vào. Cũng không ngẫm đầu lên. Bùi đông lai thấy thế cũng không đi tới chỗ tầng phong, mà đứng thẳng ở cửa phòng kiên nhẫn chờ đợi. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Ước chừng mười phút trôi qua tầng phong mới buông tài liệu trong tay, ngẫm đầu nhìn bùi đông lai. Ngài kho trước, chú tầng tôi là bùi đông lai. Mặc dù đối phương biết thân phận của mình nhưng Bùi Đông Lai vẫn chủ động mở miệng giới thiệu còn sử dụng cả vai vế lễ nghi. Tôi không phải là chú của cậu, đồng thời trong cao ớt này cũng không có ai kêu là chú cả. Tần Phong nghiêm mặt lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai im lặng. Tôi có một cuộc họp gấp cần tham gia. Thấy Bùi Đông Lai không nói gì Tần Phong lại nói. Ngữ khí vẫn lạnh đạm như trước Cậu có thể lựa chọn ở đây chờ tôi Hoặc cũng có thể bỏ đi Được Bùi đông lai bình tĩnh trả lời chắc chắn Sau đó không đợi Tần Phong nói thêm gì đã đi đến ghế sofa Thẳng nhiên ngồi xuống Tần Phong không nói thêm lời vô ích Cầm lấy tài liệu và giấy bút bỏ đi Thấy Tần Phong bỏ đi Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua cuốn luật hình pháp. Trên bàn trạc, hắn vương tay cầm lấy xem. Một giờ sau, Tần Phong quay lại, thấy Bùi Đông Lai đang xem cuốn luật hình pháp cũng không cảm thấy ngoài dự kiến. Nhìn quyển sách này cậu có thấy chột dạ hay không? Ngồi xuống châm một điếu thuốc lá, Tần Phong lãnh đạm nhìn Bùi Đông Lai hỏi. Bùi đông lai khép sách lại, thẳng thắng tiếp ánh mắt soi xét của Tần Phong, thản nhiên nói. Đối với người bình thường mà nói. Học tập pháp luật là để tuân thủ pháp luật. Còn với người thông minh thì học pháp luật chỉ để lách luật. Xem ra cậu là người thông minh sao? Tần Phong khinh thường cười. Hơn nữa còn tuyệt không chột dạ. Vì sao tôi phải chột dạ? Tần Phong khẽ cười, bóp tắt tàn thuốc đưa tay kéo ngăn kéo. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ tiện tay quang về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đưa tay bắt lấy, bắt rớt chuẩn. Đối với việc đó Tần Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà chỉ cười lên, nói. Đừng tưởng rằng những chuyện cậu làm không có ai biết. Trên thế giới này không có con đường đi đêm nào không lọc gió. Kiểu gì cũng sẽ gặp huyện. Tôi chưa thấy ma huyện, cũng không tin trên thế giới này có ma huyện, mà cho dù gặp được tôi cũng không sợ. Bùi đông lai nhẹ buông hồ sơ của mình, hờ hừng đáp. Bùi đông lai, cậu cho rằng cậu lén lúc làm mấy hành động không thể đưa ra ánh sáng thì đã cho là mình đạt được thành công. Có thể từng bước từng bước khiến người tầng gia ta nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Tần phong lạnh lùng nói. Bùi đông lai cười nhạt một tiếng. Thành công hay không thành công tôi không biết. Chỉ biết rằng sao cha tôi. Tôi là người duy nhất có thể làm chủ màn đêm ở Tam Giác Trường Giang. Càng rỡ. Tầng phong trường mắt quát to một tiếng. Bùi Đông Lai cậu có biết đây là nơi nào không? Tôi biết, tôi còn biết ông là phó bộ trưởng. Nét cười trên mặt Bùi Đông Lai không dịu xuống. Kế tiếp có phải ông muốn nói chỉ cần ông ra lệnh một tiếng thì mọi chuyện của ta nhất định sẽ bị điều tra rõ ràng. Sau đó ta sẽ bị giam vào ngục hoặc ăn kẹo đồng chăng. Tần Phong khẽ nheo mắt lại. Bởi vì ông ta cảm nhận được Thái độ của Bùi Đông Lai lúc này không phải là thái độ nói chuyện của phản bối với trưởng bối Cũng không phải sự kính sợ giữa giặc cướp và cảnh sát Càng không phải là thái độ của người bình thường với người cầm quyền Mà là thái độ ngang hàng nhìn thẳng Ánh mắt nhìn còn mang theo vài phần đùa cực Khinh thường Cậu cho là có bùi vũ phu là chỗ dựa nên ta không dám động đến cậu sao bùi đông lai khiêu khích khiến cho giọng nói của Tần phong càng thêm lạnh. Dường như tụi thời đều có thể xuống tay với bùi đông lai. Coi như không có qua tử ông cũng không dám. Bùi đông lai nghiêm mặt nói. Bởi vì ông không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh tôi vi phạm pháp luật trừ khi ông lạm dụng quyền lực. Tần phong như mày. Tôi từng nghe người ta nói rằng phương pháp của cảnh sát hay dùng với hắc đạo là cứ nuôi dưỡng từ từ. Thời cơ chín mùi thì sẽ xuống tay. Thế cục nửa trắng nửa đen cần phòng làm việc đứng ra. Bùi đông lai nghiêm mặt nói. Mà muốn động tới đại ca hắc đạo của một tỉnh thì ít nhất cần các ông ở đây lên tiếng. Còn muốn động tới người có thể quyết định tới hắc đạo cả vùng Trường Giang và Nam Cản. Ông cảm thấy một câu nói của ông có đủ không? Sắc mặt Tần Phong đã khó coi. Không thể. Bùi Đông Lai tự hỏi tự trả lời. Bởi vì việc đó liên quan tới lợi ích của rất nhiều người. Các ông cần biết rằng cho dù các ông có điều tra ra đi nữa thì vẫn cần thông qua sự phối hợp của một số ngành khác và sự gợt đầu của cả cấp trên. Xem ra cậu thật sự không sợ hãi sao? Tần Phong giận quá nở nụ cười. Lúc này Bùi Đông Lai lại lựa chọn im lặng. Hắn lấy một điếu thuốc lá trong túi ra. Không cần Tần Phong đồng ý đã tự châm lửa hút. Bùi Đông Lai cậu quả thật rất ngông cuồng, rất càng rỡ. Bùi Đông Lai mặc cho lửa giận của Tần Phong Bảo Phát. Ông cho rằng tôi không làm được như vậy chúng ta cứ thử xem. Coi như ông có thể làm được thì cũng không phải bởi vì thân phận bề ngoài của ông, mà vì ông là người Tần Gia. Bùi Đông Lai nhả ra một vòng khói, nói. Húng chi vết tôi mà nói thì như thế cũng chỉ coi như ông làm tôi tổn thất mất một nguồn tu mà thôi. Cùng lắm thì tính là động chạm tới gân cốt. Không thể chết được. Bùi đông lai. Tôi thừa nhận cậu rất thông minh. Chẳng những làm việc không lưu lại dấu vết mà hơn nữa còn không có danh tiếng ở Đông Hải mà lại có thể âm thầm nắm trong tay tất cả chuyện này. Mọi việc đều đã rõ ràng. Tần Phong cũng biết căn bản không thể làm gì bồi đông lai. Chỉ có thể tung đòn sát thủ nhưng tôi cho cậu biết. Nếu cậu cho rằng chỉ dựa vào cái danh đại ca hắc đạo đã đủ tư cách bước vào tầng gia thì đó hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Mặc khác, tạm thời không có đề cập tới việc cậu có tư cách bước vào cửa tầng gia hay không. Nếu cậu không cắt đứt quan hệ cùng với hắc đạo thì cả đời này đừng mơ bước vào đại môn của tầng gia nửa bước. Thật xin lỗi. Bởi vì tôi đã đáp ướm lời phó thác của người kia. Đồng thời cũng hứa hẹn với một người khác cho nên tôi không thể vứt bỏ những chuyện này. Bùi đông lai like nói xong, chậm rãi bóp tắt tàn thuốc bình tĩnh nhìn khuôn mặt tầng phong đen phẫn nộ mà gần từng chữ. Tôi tới tầng gia không phải vì lợi dụng hay tìm chỗ dựa, tôi chỉ tới vì người con gái của tôi. Mày! Tần Phong tức giận chỉ tay vào bùi đông lai. Bùi đông lai không rảnh mà để ý, hắn đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà... Ngay khi chuẩn bị ra khỏi văn phòng, hắn dừng lại nhưng cũng không quay đầu, nói... Trở về nói cho tầng Hồng Sơn... Đại môn tầng gia tôi chắc chắn bước qua rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 362 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 362 trời cao làm chứng, hắn lập lời thề ngày tháng qua mau, thời gian như thoi đưa. Bức tri bức giác năm mới đã qua, Bùi Đông Lai ở trong biệt thự côn Ngọc Hà đã được 10 ngày. Trong 10 ngày qua ngoại trừ Tần Yến và Tần Phong khảo hạc Bùi Đông Lai ra thì không còn thành viên nào của Tần Gia nào động tới hắn nữa. Như thế Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao khi hắn gặp Tần Phong cũng đã nói nhiều lời tục tiểu. Cơ hồ đã hoàn toàn xé rách da mặt. Tần gia tiếp tục cử người ngăn cản Bùi Đông Lai cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ vậy khắp yên kinh, mang đến một tia ấm áp cho mùa xuân. Vì nhiệt độ không khí khá thấp nên Côn Ngọc Hà có hiện tượng kết văn, người tập thể dục bên bờ sông đã vắng hơn một ít. Bờ sông Côn Ngọc Hà, Bùi Đông Lai đang luyện một bộ quyền không rõ tên tốt độ lúc nhanh lúc chậm. Những người tập thể dục thấy Bùi Đông Lai đánh quyền thì sôi nổi đứng xem. Mặc dù bọn họ không phải lần đầu thấy Bùi Đông Lai luyện quyền nhưng chỉ là bọn họ vẫn rất tò mò. Người trẻ tuổi như Bùi Đông Lai sao lại có thời gian chạy tới đây luyện võ? Tầm tuổi của hắn lẽ ra phải ở trong trường học cố gắng vật lộn mới đúng. Cho dù tò mò nhưng suốt 10 ngày qua bọn họ cũng không tiếp xúc với Bùi Đông Lai. Phần lớn chỉ chào hỏi thoáng qua. Mỗi lần Bùi Đông Lai đều mỉm cười chào lại. Vì ở đây có rất nhiều người chú ý nên Bùi Đông Lai không lạm dụng đánh hỏng cây cối hai bên bờ sông. Mỗi lần đều đánh hụt quyền. Liên tục tập 5 lần bộ quyền pháp không rõ tên mà qua tử dạy. Bùi đông lai ngừng lại Phong bế lỗ chân lông rồi đột nhiên buông ra Sương mù nháy mắt bao phủ toàn thân hắn khiến cho những người xem xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ Xem ra đã đạt tới cánh cửa ám kính đại thành Bất quá lại gặp phải bình cảnh Không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh Bùi Đông Lai nhớ lại trong quá trình luyện quyền vừa rồi mình có thể nhẹ nhàng phong bế lỗ chân lông không cho kỳnh lực tiết ra ngoài. Nhưng lại chỉ có thể đem kỳnh lực tập trung lên hai tay và hai chân. Điều đó có nghĩa là Bùi Đông Lai lợi dụng hai tay và hai chân để công kiếp. Cho dù đang phòng ngự cũng có thể sử dụng ám kính. Chỉ là nhân bộ vị khác lại không thể. Mà tiêu chiếc của ám kính đại thành là toàn thân trừ bỏ đầu ra thì cả nửa thân trên và nửa thân dưới đều phải sử dụng dự ám kính. Đây cũng chính là cái gọi là đem kỳnh lực luyện đến lục phủ ngũ tạng. Khiến cho lục phủ ngũ tạng càng cường đại hơn. Các cơ năng của thân thể được đề cao. Sức chiến đấu cũng đề cao rõ rệt. Xem ra chỉ có thông qua chiến đấu thực tế trong đại bỉ võ lần này mới có thể đề cao thực lực chiến đấu của mình. Hiêu được điểm này làm cho Bùi Đông Lai càng thêm chờ mong đại bỉ võ cho bộ đội đặc trụng sắp được tổ chức. Bởi vì nó không chỉ quan hệ tới việc hắn đặt chân vào tầng gia mà còn quan hệ tới việc hắn có bước vào cảnh giới ám chính đại thành hay không. Chờ mong rất nhiều trong đầu Bùi Đông Lai không tự chủ hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tự cao tự đại của Diệp Thiên. Chờ cho sương trắng trên người bị gió lạnh thổi tan đi. Bùi Đông Lai lại phong bế lỗ chân lông để tránh bị hàng khí xâm lấn. Đồng thời đi bộ về biệt thượng. Rèn, rèn. Vừa bước được vài bước Bùi Đông Lai chật thấy điện thoại trong túi áo rung lên. Chả lẽ tầng Gia lại cử người gặp mình Thấy điện thoại chạy lệnh Bùi Đông Lai thầm nghĩ một câu rồi lấy điện thoại ra Nhưng hắn phát hiện gọi tới không phải số ở Yên Kinh Mà là một số ở Giang Lăng Thấy dạy số trên màn hình là từ Giang Lăng gọi tới Trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động Như đoán được cái gì vội vàng ấn nút nghe Đông Lai Điện thoại kết nối Bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc Chủ nhân thanh âm đó là đội trưởng đại đội đặc chủng Đằng Long Ngũ Cương Cũng là tiểu đội Đằng Long tham gia đặc chiến Mà Bùi Đông Lai là đội trưởng tiểu đội đặc chiến đó Ngũ Đại Ca Các Anh đến Yên Kinh sao? Với Bùi Đông Lai mà nói thì Yên Kinh là một mảnh đất xa lạ hiện tại nhận được điện thoại của Ngũ Cương. Hắn cảm thấy dường như đám người Ngũ Cương đã đến Yên Kinh nên trong lòng cảm thấy rất cao hứng. "U, quy quy, hừ." Ngũ Cương có vẻ cũng hưng phấn. Chiều qua bọn anh đã ngồi trực thăng đến quân vùng Đường Sơn. Hôm nay thủ trưởng đặc cách cho bọn anh một ngày nghỉ nên bọn anh mới tới Yên Kinh dạo chơi. Thuận tiện đón chú về quân khu. sát tới tổ chức đại bỉ võ ở đó. Hiện tại các anh ở đâu? Đối với việc đại bỉ võ được tổ chức ở quân khu đường Sơn. Bùi đông lai cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì yên kinh cũng không phải là nơi thiết hợp. Vừa mới ra khỏi đường cao tốt. Chuẩn bị đi thiên an môn chơi. Chú cũng qua đó đi. Chúng ta tập hợp ở đấy. Ngũ Cương đề nghị. Ớ. Bùi Đông Lai sản khoái đáp ứng. Sau đó cúp điện thoại nhanh chóng quay về biệt thự. 40 phút sau lôi đại bằng người phụ trách lái xe ở Yên Kinh của tập đoàn Đông Hải lái chiếc rung roi phan tôm đưa Bùi Đông Lai tới phố Trường An. Lát nữa anh thả tôi xuống đây rồi tự đi về đi. Bùi Đông Lai hiểu rằng đám người ngũ cương ở trong tiểu đội đặc chiến Đằng Long đều là những chiến sĩ thiết huyết chân chính. Họ đối với việc hưởng thụ vật chất căn bản không để ý. Do đó Bùi Đông Lai không muốn có sự ngăn cách cùng với bọn họ. Vâng, Bùi Đỗng. Lái xe tuy rằng không biết Bùi Đông Lai nói thế là có mục đích gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mấy phút đồng hồ sau bùi đông lai xuống xe ở nơi cách quảng trường Thiên An môn không xa. Sau đó đi bộ tới quảng trường. Rất nhanh chóng tìm được 5 người ngủ cương. 5 người đang quay lưng về quảng trường. Giơ di dọng về phía cổng lớn chụp ảnh. Dưới ánh mặt trời. Nét mặt bọn họ đầy sự vui vẻ tươi cười. Tự hộ với những người lớn lên ở núi rừng. Sau lại tổng quân như bọn họ thì có thể chụp ảnh trước cửa thiên an môn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đông Lai Nhìn thấy bùi Đông Lai đi tới thị năm thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long dù đang mãi mê chụp ảnh cũng ngừng lại vậy hắn. Bùi Đông Lai cười chạy tới. Đông Lai Còn thiếu mỗi cậu thôi. Cậu đứng ra đơn dơn, dơn, quy quy ê, e. quý, anh chụp ảnh cho các cậu. Thấy bùi đông lai đến gần ngủ cương cười nói, bùi đông lai cũng cười đáp. Anh ngủ, chúng ta là một tập thể, chụp ảnh sao lại thiếu anh được mọi người đều đứng ra đi. Tìm người chụp hộ là được. Á cậu thấy anh ngu không, lại không nghĩ tới chuyện này. Ngũ cương vỗ vỗ tráng sau đó bước nhanh tới gần một cậu thanh niên đang tạng bộ cùng bạn gái. Nói đồng chí thanh niên. Sáu người chiến sĩ chúng ta muốn chụp chung một bức ảnh. Cậu chụp giúp có được không? Đồng chí. Ngạc nhiên nghe được cách xưng hơn 10 năm mới thấy một lần như thế. Thanh niên kia lúc đầu hơi sưởng sờ sao rồi ngật đầu. Nhận lấy điện thoại di động của ngũ cương. Chuẩn bị xong chưa? Mắt thấy bùi đông lai và 5 người còn lại đã đi tới cạnh nhau. Thanh niên đó gơ màn hình di động về phía 6 người và hỏi. Được rồi. Đợi một chút em cũng muốn chụp bọn họ. Bạn gái của người thanh niên nói xong cũng rút ra một con iPhone 3, 2, 1 chuột Hình ảnh được chuột Trong tấm ảnh bùi đông lai và 5 người ngũ cương giống nhau đều tươi cười sáng lạng Cảm ơn cậu, đồng chí Chụp ảnh xong Ngũ cương chạy tới cảm ơn thanh niên kia Thanh niên đó với cách xưng hô đồng chí cũng không có phản ứng gì Ngược lại bạn gái hắn còn thấy vui vẻ cười không ngừng Đi thôi, chúng ta đi đến bơi nhân dân anh hùng tế bái những liệt sĩ cách mạng một chút Chờ cho thanh niên mang bạn gái rời đi Ngũ cương nghiêm túc đề nghị Ớ Bốn thành viên còn lại cũng gật gật đầu Nụ cười trên mặt đã tắt đi không còn bóng dáng Chỉ còn sự nghiêm túc Rất nhanh chóng Bùi đông lai đi theo năm người ngũ cương tới trước bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Sáu người đứng thành một hàng ở ẩn ngực ngẫm đầu nhìn tấm bia. Tiểu đội đặt chiến đằng Long Kính lễ. Thân là chỉ đạo viên của tiểu đội, ngũ cương hô nhẹ một tiếng. Bọt. Dưới ánh mặt trời trên chết. Không ít người xung quanh kinh ngạc. Trong mắt họ sáu thân ảnh đứng thẳng cương nghị trước bi tưởng niệm anh hùng. Đồng loạt cúi đầu chào. Vẽ mặt đều trang nghiêm túc một. Nhìn tấm bi tưởng niệm trước mặt. Nhìn năm chiến hữu của mình nghiêm trang cuối chào. Bùi đông lai cũng cảm thấy như có thứ gì đó được gợi lên trong nội tâm. Vô cùng xúc động. Hắn biết. Vô luận xã hội này như thế nào? Ở trên lãnh thổ này luôn có những con người làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Bảo vệ sự yên bình cho nhân dân. Bọn họ không mong được hồi báo. Không cầu hạnh phúc cá nhân. Chỉ cầu có thể làm cho đất nước được phồn vinh. Hùng mạnh. Sau khi rời quảng trường Thiên An Môn. Năm người ngủ cương đều muốn đi dạo một vòng yên kinh đồng thời mua một ít đồ vật gửi về cho thân nhân của mình qua đường bưu điện. Suốt thời gian sau đó, dù Bùi Đông Lai mới là lần đầu tiên đến yên kinh nhưng đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ nơi này. Nắm rõ yên kinh như lòng bàn tay nên hắn đảm đương trách nhiệm dẫn đám người ngủ cương đi dạo phố. Hắn không dẫn mấy người đó đi tới những con đường lớn Bởi vì Hắn biết rằng đồ ở nơi đó đám người ngủ cương không mua nổi Và căn bản cũng sẽ không mua Về phần Những hiểu biết về 5 người kia giúp hắn hiểu rằng nếu hắn trả tiền cho bọn họ thì bọn họ tuyệt đối không tiếp nhận Mà thậm chí còn có thể coi là sự vũ nhục đối với họ Mà sự thật đã chứng minh những điều Bùi Đông Lai nghĩ. Suốt quá trình mua đồ năm người ngủ cương chỉ chọn mua những thứ đồ rẻ. Thẳng thắng không cho Bùi Đông Lai trả tiền. Mãi tới xế chiều. Sáu năm nhân mới dừng việc đi dạo phố. Bùi Đông Lai tự nhận mình tới Yên Kinh trước nên được coi là nửa chủ nhà. Cần mời khách ăn cơm. Với đề nghị này thì 5 người ngủ cương không từ chối Nơi dùng cơm là khách sạn nổi tiếng toàn tụ đức Đám người Nam Cương vừa bước tới khách sạn xanh vàng rực rỡ này liền đã ồn ào từ chối Nhưng bùi đông lai khoăng khoăng kéo 5 người đi vào Bởi vì dựa theo chỉ thị trực tiếp của Trần Quốc Đào Đám người Nam Cương nhất định phải mang bùi đông lai về đơn vị trước 10 giờ tối Nên ngay khi ăn xong cơm chịu, Bùi Đông Lai cũng không có ý định quay về chuẩn bị mà lập tức đi theo mấy người Nam Cương tới đường Sơn. Rèn, rèn. Ngay khi Bùi Đông Lai vừa bước chân ra khỏi khách sạn toàn tụ đức điện thoại di động lại kêu. Dạy số xuất hiện lại là một số từ gian lăng. Tiểu tử cậu đã gặp được đám người ngủ cương rồi chứ? Điện thoại kết nối bên kia truyền tới thanh âm của Trần Quốc Đào Vâng thủ trưởng Bùi đông lai cung kính trả lời Tiểu tử ta đã đến yên kinh Trần Quốc Đào nói xong khe khẽ thở dài Vốn ta định mang cậu tới tiêu ra một chuyến nhưng sau lại cảm thấy có vẻ hơi sớm Nên sau khi đại bỉ võ kết thúc mới đưa cậu đi Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn cái rắm ấy. Ta cho cậu biết, tên tiểu tử, cậu cấp cho cổ lão đầu bao nhiêu mặt tốt thì cũng không thể đánh mất thể diện của lão trần ta. Nếu không ta tuyệt đối băm vằm cậu ra. Trần Quốc Đào cố ý nói, bùi đông lai ngẫm đầu nhìn ban đêm yên kinh trên cao, nhẹ giọng nói, xin thủ trưởng yên tâm. Danh hiệu quán quân đã chắc chắn thuộc về tiểu đội đặc chiến Đằng Long rồi. Trời cao làm chứng, hắn lập lời thề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 363 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 363 làm đối thủ của tôi, anh Sướng Sao. 9 giờ 30 phút đêm, Bùi Đông Lai và 5 người Ngũ Cương trở lại một căn cứ bí mật ở phân khu đường Sơn. Theo như lời của Ngũ Cương thì căn cứ này là một trong những địa điểm huấn luyện trước kia của đại đội đặc chủng len nha. Cả trụ sở chỉ có vài phòng ớt, trên khoảng trống của sân vận động còn lại 7 chiếc trực thăng. Đông Lai Trừ đại đội đặc chủng lan nha ra thì những bộ đội đặc chủng khác quân khu và đội hải quân lục chiến đều đã đến. Chờ khi ô tô dừng lại trước mấy bay trực thăng thì Ngũ Cương mới giải thích. Nghe được lời nói đó ủa Ngũ Cương thì Bùi Đông Lai cũng không ý kiến gì. Hắn hiểu rằng những tiểu đội tinh anh của các quân khu thường coi trực thăng như ký túc xác của mình. Bọn họ ăn cơm. Ngủ nghỉ đều ở trên trực thang Ngoài ra ngay cả đi chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ dùng trực thang đưa đến nơi cần đến Mà theo chỉ thị của cấp trên thì bên tổ chức thi đấu sẽ không cấp nơi ăn nghỉ cho các tiểu đội dự thi Chỉ cung cấp cơm nước Tất cả các đội tham gia tự dùng cơm ở chỗ mình Bộ đội đặc chủng lan nha ở gần đây nhất bọn họ có thể tới cuối cùng và cũng có thể chuẩn bị tốt nha. Bùi Đông Lai không phát biểu ý kiến của mình, một gã thành viên của Đằng Long tiểu đội bất bình nói một câu. Trước khi Bùi Đông Lai tham gia đội đặc chủng Đằng Long, Ngưu lỗi vốn là đội trưởng đồng thời là tay súng bắn tỉa số 1 của đội lại bị Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế. Còn gã này là tay súng giỏi thứ hai. Hơn nữa đã từng tham gia đại bỉ võ. Đã nhiều lần tham dự đại bỉ võ tiểu độ đặc chủng Đằng Long gặp phải tiểu đội đặc chủng Lan Nha. Kết quả đều bị Lan Nha hung hăng làm nhuột. Thất bại thảm hại. Bọn chúng đã ba lần liên tục đạt được danh hiệu quán quân đại bỉ võ tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Một gã thành viên khác nói, tiếng nói vừa dứt bao gồm cả ngũ cương, 5 người đồng loạt quăng ánh mắt lên người bùi đông lai. Bùi đông lai khẽ mỉm cười, nói, từ năm nay, danh hiệu quán quân và bọn họ không còn liên quan gì nữa. Bên tai vang lên lời nói hời hợp nhưng lại mang theo dáng vẻ tự tin 10 phần của bùi đông lai thì mấy người ngũ cương rất xúc động. Cảm giác hận không thể lập tức phát tác. Bởi vì chỗ ở của đám người Bùi Đông Lai là căn cứ trước kia của đội lan nha nên các hạng đồ dùng phương tiện huấn luyện đều đầy đủ. Theo như an bài thi đấu thì trong mấy ngày trước khi bắt đầu 8 tiểu đội dự thi có thể tự hành huấn luyện ở trụ sở bí mật của mình. Rạng sáng ngày thứ 2 Ngay từ tờ mờ sáng trong căn cứ đã vang lên những tiếng hô khẩu hiệu và âm thanh chạy bộ. Hiển nhiên có tiểu đội đặc chiến đã bắt đầu luyện tập. Tiểu đội Đằng Long đang ở trong máy bay trực thăng tất cả mọi người đều đã dậy, bao gồm cả Bùi Đông Lai. Thân là chỉ đạo viên nên ngủ cương nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai hỏi. Đông Lai, chúng ta cũng nên luyện tập đi. Được. Bùi Đông Lai gật đầu nói Bất quá chỉ điểm đến là dừng không cần liều mạng Với quyết định đó của Bùi Đông Lai thì 5 người cũng không có dị nghị gì Bọn họ tuy rằng biết nước đến chân mới nhảy là không tốt nhưng chỉ là thi đấu đã sắp diễn ra Cho dù họ có liều mạng luyện tập cũng không thể đề cao được thực lực quá nhiều Hơn nữa còn làm hao phí thể lực và tinh thần Bước vào thi đấu hẳn là sẽ vô cùng bất lợi. Chờ khi đám người bùi đông lai thay y phục chỉnh tề ở trong trực thăng thì những tiểu đội đặc chiến khác đều đã bắt đầu luyện tập. Trong đó tiểu đội hải quân lục chiến mặc y phục xanh lam còn 5 tiểu đội đặc chiến thuộc các quân khu khác và cả tiểu đội đặc chủng đằng lông đều mặc quần áo giống nhau. Màu xanh lá cây Đó là y phục tác chiến chuyên dụng của bộ đội đặc chủm. Toàn đội, nghĩ. Điểm danh. 1 2 3 4 5 6. Tiểu đội đặc chiến Đằng Long, một người vì 6 người, 6 người vì một người. Trước tiên chúng ta rèn luyện thể lực, chạy 20 vòng quanh sân thể dục, sau đó tiến hành huấn luyện chiến đấu. Cuối cùng sẽ tiến hành huấn luyện tác xạ. Bùi Đông Lai và Ngũ Cương đứng đầu đội ngũ, do là đội trưởng nên Bùi Đông Lai hơ mệnh lệnh. Toàn đội quay phải, chạy. Bá, ba, ba. Giọng nói của Bùi Đông Lai vừa dứt thì toàn bộ đội viên tiểu đội đặc chiến đằng Long lập tức quẹo phải chuẩn bị chạy ra bên rìa sân thể dục. Thấy hai người bùi đông lai và ngũ cương dẫn đầu các thành viên của tiểu đội Đằng Long. Mấy thành viên của các tiểu đội đặc chiến khác đang huấn luyện cũng sôi nổi quan ánh mắt lại. Đối với việc này thì mấy người bùi đông lai cũng không để ý. Một lát sau những người kia đều thu hồi ánh mắt chuyên tâm tập luyện. Đến khi bùi đông lai và các thành viên tiểu đội đằng Long hoàn thành 20 vòng chạy rèn luyện thể lực thì sắc trời đã sáng rõ. Mặt trời đỏ nhô lên ở phía đông nhuộm đỏ cả góc trời. Vù vù. Tiếp đó khi tiểu đội đằng Long còn chưa tiến hành huấn luyện chiến đấu thì bỗng có một chiếc trực thăng từ phương bắc bay tới. Cánh quạt quay tròn phát ra âm thanh vang vọng trên không chung. Bá. Phúc chốc ánh mắt của các thành viên bảy tiểu đội đặc chiến đến trước đều hướng về chiếc trực thăng. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Trực thăng từ từ đổ xuống khoảng trống trên sân thể dục. Các thành viên của tiểu đội đặc chiến lan nha trong đó theo thứ tự bước ra. Người kia là đội trưởng trước kia của tiểu đội đặc chiến lan nha. Hiện tại là chỉ đạo viên. Ngoại hiệu Giả Lan Mấy năm trước luôn luôn là quán quân của hạng mục bắn súng cá nhân và chiến đấu cá nhân của Đại Bỉ Võ. Hai năm qua huyết lan mới xuất hiện, thay thế Giả Lan. Ngũ Cương cũng từng tham gia hai lần Đại Bỉ Võ nên đối với các nhân vật nổi tiếng trong các đội ngũ hết sức quen thuộc. Thấy tiểu đội đặt chiến lan nha bước xuống thì liền giới thiệu cho Bùi Đông Lai. Bùi đông lai không hé răng Hắn tiếp tục nhìn chăm chú Chờ đợi Diệp Thiên xuống máy bay Thân là đội trưởng tiểu đội đặc chiến lan nha Nên Diệp Thiên là người cuối cùng bước xuống trực thăng Gã mặt y phục tác chiến giống hệt năm thành viên lan nha còn lại Động tác gọn gàng Tên đó chính là huyết lan Diệp Thiên Nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới tư cách bước vào Long nha Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau cuộc thi này hắn sẽ gia nhập Long Nha. Thấy Diệp Thiên bước từ trên trực thăng xuống thì Ngũ Cương tiếp tục giới thiệu. Hẳn là tên đó sẽ đại diện cho tiểu đội đặc chiến Lan Nha tham gia hai hạng mục bắn súng cá nhân và chiến đấu cá nhân như hai lần trước. Đông Lai Cậu phải cẩn thận đề phòng tên đó. Vô luận đánh nhau hay bắn súng thực lực của hắn đều rất mạnh Đã hiểu Bùi đông lai gật gật đầu Đang chuẩn bị rời mắt đi thì lại thấy được Diệp Thiên ở xa xa vô tình hay hữu ý nhìn thoáng qua hắn Ngay sau đó Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung mơ hồ khuấy động lên một tia lửa vô hình Sau đó dường như hai người cùng lúc thu hồi ánh mắt Mặc dù trong căn cứ có 8 bãi bi tập bắn Đủ để đáp ứng 8 tiểu đội đặt chiến tập bắn Nhưng Bùi Đông Lai cũng không tiến hành huấn luyện bắn súng mà tiến hành huấn luyện các đấu Kết thúc luyện tập Bùi Đông Lai mang theo các chiến hữu trở lại máy bay trực thăng Cởi bỏ trang bị và ba lô Tắm rửa sơ qua một chút rồi tới nhà ăn Khi đám người bùi đông lai đến thì trừ tiểu đội đặt chiến lan nha ra thì tất cả các tiểu đội khác đều đã tới. Phòng ăn chuẩn bị dưới hình thức tiệc đứng các đội viên có thể tùy ý lựa chọn thức ăn phù hợp khẩu vị. Bá. Bùi đông lai và đồng đội bước vào nhà ăn khiến rất nhiều ánh mắt đổ dồn lại. Toàn bộ tập trung lên bùi đông lai. Bởi vì trừ hắn ra thì 5 người kia đều đã từng tham gia đại bỉ võ nên với bọn họ cũng không còn xa lại gì. Ngũ cương Nghe nói mày có thể trở thành đại đội trưởng đại đội Đằng Long là do có người đánh tàn phế đại đội trưởng tiền nhiệm. Chả lẽ chính là thằng này? Không đợi mấy người bùi đông lai chọn đồ ăn, một giọng nói đã phá vỡ sự im lặng trong phòng. Người mở miệng là đội trưởng tiểu đội đặc chiến mảnh hổ. Thân hình y cao gần 2 mét. Gián người dũng mảnh. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Không chỉ đầy những vết chai trên ngón tay khi cầm súng mà ngay cả bàn tay y cũng rất nhiều vết chai. Liết mắt một cái bùi đông lai cũng nhận ra người này được xưng là hổ vương. Cũng là người luyện võ. Hơn nửa thực lực không tồi. Vương Khu ơi, mày có ý gì? Ngũ Cương thấy hổ Vương Vương Khu chỉ chỉa mũi nhọn vào bùi đông lai thì có chút bất mãn. Không có ý gì, chỉ muốn biết một chút mà thôi. Vương Khu Nguyên lên tiếng, hé ra hàm răng trắng rồi bỗng đứng lên đi nhanh tới chỗ bùi đông lai. Xin chào, tôi gọi là Vương Khu ơi, là tiểu đội trưởng tiểu đội mảnh hổ. Trong ánh nhìn chăm chút của toàn bộ đội viên các tiểu đội, Vương Khu đi tới trước người Bùi Đông Lai gơ tay phải ra. Mỉm cười muốn bắt tay với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thản nhiên nói, Đội trưởng tiểu đội đặt chiến Đằng Long. Bùi Đông Lai Vừa nói Bùi Đông Lai vừa đưa tay bắt tay Vương Khu. Bá, nháy mắt mọi người đều tập trung lên hai tay đó. Nét cười trên mặt Vương Khu không giảm tay phải y đột nhiên phát lực, lực đạo khủng bố tuôn ra như núi lửa phun trào. Bùi đông lai tỉnh bơ, ách, thấy một màn như thế trừ các thành viên của Đằng Long thì tất cả các đội viên khác đều kinh ngạc. Bọn họ hiểu rõ ràng, thân thể Vương Khu cường tráng mà gã còn luyện võ. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Dưới tình hình đó thì nếu thực lực bùi đông lai kém xa vương khui thì tay phải coi như không phế cũng phải bị thương Chắc chắn phải bỏ cuộc luận võ toàn quốc lần này Mà lúc này đây bọn họ lại thấy bùi đông lai không hề phát lực đã có thể chống lại vương khui Mắt thấy lực đạo của mình bị bùi đông lai dễ dàng ngăn cản Nét cười trên mặt vương khui thoáng như động lại Y không ngừng gia tăng lực lượng. Về sau cánh tay không chỉ nổi lên gân xanh lòe lòe mà bắt tay cũng to hơn một vòng. Tuy vậy nhưng sắc mặt bùi đông lai vẫn không hề thay đổi còn khuôn mặt vương khuôn thì đã đỏ lên. Vương đội trưởng có thể buông tay chưa? Bùi đông lai cười hỏi. Vương Khu Ngươi hơi xấu hổ gật đầu chờ bùi đông Lai giảm bớt lực liền buông tay rút về cười khổ. Nghe nói cậu đánh ngưu lỗi tàn phế tôi còn tưởng lời đồn, hiện giờ mà xem thì chắc là thật rồi. Hắn chẳng những đánh tàn phế đội trưởng tiền nhiệm của Đằng Long mà còn dẫn người huyết tẩy đoàn dòng binh Siberia. Hơn nữa còn tự mình chém chết người được coi là một trong mười đại dòng binh vương lưu kè phu. Không chờ bùi đông lai mở miệng, một đoàn người từ cửa bước vào, người lên tiếng là người cầm đầu dịp thiên. Huyết tẩy đoàn dòng binh Seberia, chém chết dòng binh vương. Trừ người của tiểu đội đặc chiến lan nha ra thì trong tư liệu của 6 tiểu đội đặc chiến còn lại đều không có hai sự tức này. Vì thế nên nghe được lời nói của Diệp Thiên tất cả đều khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác như có suy nghĩ riêng gì đó khi thấy Diệp Thiên. Có người muốn đưa cậu thành đối thủ của ta, ta không muốn, vì khi đó ta cảm thấy cậu không đủ tư cát. Đối mặt với ánh mắt của Bùi Đông Lai, Diệp Thiên mang theo vài phần khinh miệt nói. Vì thế người đó cho ta biết hai sự tiếp trinh của cậu để ta coi trọng cậu, coi cậu là đối thủ. Hiện tại ta thừa nhận cậu có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bùi Đông Lai không hé răng.